Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Diệp Linh đi công tác tại Nhật Bản, cho nên hôm nay cô đặc biệt chú ý đến thời tiết của Nhật Bản. Trời ạ, Hokkaido gần đây có báo tuyết dữ dội kìa. Cô kinh ngạc nghe tin tức trên TV, vội vàng cầm điện thoại muốn báo cho Diệp Linh. Nhưng rồi lại chợt tỉnh lại, ngay cả khách sạn người ta đang ở cô cũng không biết. Vậy thì làm cách nào để thông báo cho Diệp Linh đây? Nghĩ tới nghĩ lùi không tìm ra khách. Viên viên buộc lòng phải gọi đến nơi làm việc của Diệp Linh, nhờ đồng nghiệp gửi lời cho cô ấy. Điện đến nơi làm việc của Diệp Linh, nói đồng nghiệp của cô ấy, chuyển tin tức quan trọng này. mời cung điện thoại công lâu, thì điện thoại của cô lại vang lên. Diệp Linh à, có là cậu sao? Thật là tốt quá đi, tớ đang lo lắng cho cậu đó. Cậu có biết ngày mai ở chỗ cậu sẽ có bão tuyết không? Viên viên mới phá thông báo cho cô bạn tin tức dự báo thời tiết mà mình vừa nghe. Viên viên à, nghe tớ nói cái này đã. Tớ hiện tại đang có một chuyện rất là quan trọng, muốn muốn hỏi ý kiến của cậu. Chờ một chút hãy nói. Chuyện này là quan trọng hơn, ngày mai bảo tuyết sẽ. Viên viên à chuyện này là liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ đó. Cậu trước hết nghe tớ nói đã. Bây giờ ở trong lòng Diệp Linh chỉ có một chuyện quan trọng duy nhất, là cho dù trời có sập xuống, cô ấy cũng một mực không muốn quan tâm. Diệp Linh đem gần đây chuyện giữa cô và anh chàng đầu gỗ tiến triển xa sau, đầu đuôi gốc ngọn kể hết cho cô nghe. Cực khổ theo đuổi nhiều năm. Chuyện của Diệp Linh với anh chàng đầu gỗ cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng Diệp Linh lại có vẻ bắt đầu do dự. Diệp Linh ở đầu bên kia điện thoại thở dài. Thật là vất vả. Hàn mới bắt đầu có tình cảm với tớ. Nhưng là tớ lại sợ số phận. Hơn nữa tớ trở nên thật là kỳ quái. Lúc muốn chủ động thì tiến lên. Lúc lại muốn trốn tránh như con đà điểu ngu ngốc. Lập tức muốn chủ động. Lập tức lại muốn co lên mà đảm đương tà tiểu đà điều. Hài... Ai... Cái chuyện nhiều đường thật là khiến người ta khó hiểu mà. Tôi thật sự là một người ngu ngốc mà. Cô ấy vừa nói vừa gõ gõ vào trán của mình. Không có đâu. Cậu một chút cũng không ngu ngốc mà. Chẳng phải là cậu đang lúng túng bối rối, không biết phải làm sao mà thôi. viên viên đè nén tâm tình hoàng hốt của mình mà ăn ủi bạn tốt. Bắt quá, nếu đối phương đã chú ý, tứ chấp nhận, thì cậu cần phải quyết định nhanh lên. Quyết định ư? Là quyết định cái gì chứ? Không phải là cậu muốn hắn sao? Nói nhạt dĩ nhiên là muốn rồi. Diệp Linh nói rất là cẳng định. bàn tay nhỏ bé kích động nắm thành quả đấm. nếu như muốn vậy thì làm đi. cô không cần sợ hai hãy rồ xè làm gì nữa. được rồi, không thành vấn đề. tớ lập tức thay áo ngủ mắt này. đi vào phòng quyến rũ hắn đây. viên viên phịch một tiếng. từ trên ghế salon té xuống. hai người lại nói chuyện một chút. Diệp Linh mới hài lòng mà cướp điện thoại. Trình Viên Viên để điện thoại xuống rồi thở dài. xem ra viên toái của Diệp Linh cũng muốn nhanh giải quyết. vậy còn cô thì phải giải quyết sao đây. cô tiện tay cầm điều khiển tivi, đem tivi trên sang đài khác, sau đó cô nhảy lên, hỏng bét rồi. chị vừa lo cùng với diệp linh nói chuyện điện thoại, nhưng cô lại quên nói cho cô ấy biết chuyện quan trọng. hokaido sẽ có bão tiết lớn. đúng lúc này thì điện thoại lại vang lên. viên viên cho rằng diệp linh gọi tới, nên vọt chạy đến bên cạnh điện thoại, nhưng số điện thoại hiển thị cô lại câu mày lại. là tên cục đường chết tiệt. cô vốn là không muốn để ý tới. Nhưng điện thoại vang lên không hừng. Rốt cuộc cô cũng nổi giận mà tiếp điện thoại. Này, cục đừng chết tiệt kia. Nói cho cậu biết bao nhiêu lần rồi hả? Không được gọi điện thoại cho tôi nữa. Cậu đúng là đồ sói giả hảo sắc đáng ghét mà. Viên viên à, mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Thật sự đều là hiểu lầm mà. Em phải tin tưởng anh. Đầu bên kia điện thoại khương đường vội vàng cất lời giải thích. Tôi không cần phải tin tưởng cậu làm gì cả. Cậu cho người này, ngày mai sẽ bị xe đụng đi. Đúng là thằng nhóc đáng ghét lại dám diễu cợt bộ ngực của cô. cô từ nhỏ bởi vì bộ ngực của mình quá lớn, luôn luôn thu hút mọi người, cho nên cô ghét nhất là người nào cười nhạo bộ ngực lớn của cô. Viên Viên à, em hãy nghe nói đã, anh thật sự không cố ý gọi em là chị gái Giơ Kang mà. đó, lại còn dám nói nữa sao? cục đường à? cậu đi chết đi. phanh một tiếng, cô nghiến răng nghiến lợi, hướng tới điện thoại cầm nhẹ một từng chữ một. thật là tức chết đi mà, đơn giản là tức chết người mà, cái tên đáng ghét đó lại còn dám mang cái danh hiệu đáng ghét đó đi chọc tức cô, hắn thật sự là không muốn sống rày sao?" Khương Đường nhìn điện thoại bị cúp, cảm giác lỗ tai của mình giống như là bị đau, không nghĩ tới Viên Viên nóng giận cũng kinh khủng như vậy, hơn nữa lại còn lớn tiếng với hắn. Rõ ràng đêm hôm đó, thanh âm của cô nghe thật là thẹn thùng đáng yêu, chính vì vậy hắn mới dễ dàng rung động. Rồi thì, không được, hắn hiện tại đang ở phòng nhi, bên cạnh toàn là trẻ con nếu như để các bà mẹ y tá nhìn thấy vài động dục của hắn, nhất định hắn sẽ bị y tá trưởng đuổi đi. tắt điện thoại, hắn không khỏi hít thở sâu một hơi, nuốt tức giận vào trong bụng. hắn hiện phải chuyên tâm làm việc. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện